các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, nhân quả ác nghiệp, một dị truyện mới của nữ tác giả Duyên Cay Guon mà ngày hôm nay truyện Ngọc Lâm xin được gửi tới quý anh chị em. Dị truyện rất hay này của tác giả Duyên Cay Guon như một lời tự sự đầy bí bách của một cô gái trong cái chuỗi ngày bắt đầu chuyển tới nhà chồng của mình và cho đến khi đám cưới xảy ra. Gia đình chồng cô, một gia đình giàu có nhưng cũng đầy bí hiểm và tất cả những điều bí ẩn đó sẽ được giải thích thông qua 3 phần của nội dung dị chuyện này sẽ được công chiếu trực tiếp vào 20 giờ 30 hàng ngày tại kênh truyện độc lập. Xin chân trọng cảm ơn. Tôi chẳng tài nào nhớ nổi mình đã quanh người bạn trai này bao lâu, nhưng từ lúc đặt câu hỏi ấy một cách khó hiểu thì tôi đã thấy mình đang ở nhà của anh. Tôi cứ như con ngáo ngơ đi theo người lạ về ra mắt của gia đình họ vậy. Tôi nhớ mang máng là mình thường kiếm cớ lần khất mãi cái việc ra mắt gia đình với bạn trai. Thêm nữa, tôi cũng muốn bản thân gây dựng được một chút sự nghiệp rồi mới sẵn sàng cho chuyện hôn nhân. Nhưng rồi vì một lý do nào đó Tôi vẫn có mặt ở nhà Quân. Người đang hào hứng nói về tôi, về tương lai của cả hai đứa. Nhưng lý do thực sự chúng tôi trở về là vì mẹ của Quân đã bị bệnh nặng, muốn gặp tôi. Tôi không có nhiều ký ức hay thông tin về gia đình của Quân. Thời gian quen nhau, Quân thường không nói nhiều về gia đình của anh. Tôi chỉ biết anh là con út trong một gia đình có nhiều anh chị em. Nhà anh ở quê cũng thuộc hàng khá giả. Các anh chị đều đã lập gia đình và sinh sống ở xung quanh đó. Trên đường về quê, chúng tôi phải thay phiên nhau lái xe, nên lúc anh lái thì tôi chành thủ chợp mắt. Chẳng biết có phải vì áp lực và cả những hồi hộp do lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu hay không, mà từ trước ngày khởi hành cho đến khi đáp về gần tới nhà, tôi cứ thấy bồn chồn và lo lắng không yên. Dường như đã để ý thấy thái độ bất thường của tôi, Quân nhẹ nhàng nắm tay cổ Vũ. Cái siết tay của Quân thực sự đã khích lệ tôi rất nhiều. Có lẽ đời thực sự là bến đỗ mà ông trời đã ban cho tôi. Nghĩ vậy nên tôi đã lấy lại được tinh thần, tự nhủ phải biểu hiện thật tốt để gia đình của anh đón nhận mình. Về đến gần nhà thì Quân cầm lái để tiện tìm đường. Lúc ấy thì tự dưng hai mắt của tôi đã ríp cả lại. Dù cố gắng thế nào cũng không thể mở nổi mắt, thế là đã lăn răng ngủ từ lúc nào mà không hay. Đến khi bị Lai Ngải gọi dậy, mở mắt ra đã thấy đang ở trong nhà của Quân từ bao giờ. Tất thảy mọi người trong nhà đều phải đến hơn chục người, đang súm lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hoang mang tìm kiếm Quân giữa những gương mặt xa lạ kia, thì anh lại từ xa đã chạy tới lao vào, với cái khăn mặt ướt đá lạnh ở trong tay, nhẹ nhàng lau mặt mũi cho tôi trong khi tôi vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi, mọi người tản ra cho cô ấy có chút không khí để thở. Lúc này, mọi người mới bắt đầu tản dần ra, bọn họ đi theo cặp, vừa đi vào nhà vừa ngoái lại nhìn tôi sỉ sầm bàn tán điều gì đó. Thấy tôi vẫn còn đang hoang mang, Quân đã vội vàng trấn an. "Đều là anh chị trong nhà cả mà, một lát nữa sẽ giới thiệu với em nhé." Lấy lại được sự tỉnh táo, Tôi cố gắng mở to mắt và nhìn quanh. Trước mắt của tôi là một dãy xe hơi đủ các loại, phóng ra tầm mắt hơn là khu vườn phía bên hông nhà, như một khu rừng thiên nhiên thu nhỏ với đầy đủ các loại cây cảnh độc đáo, có hồ non bộ, có suối nhân tạo, vân vân. Đánh mắt một chút sang bên tay trái, chính là tòa biệt thự đồ sộ của gia đình nhà quân. Đây rõ ràng không phải là một gia đình khá giả bình thường như lời của quân đã nói. Với cơ ngơi như thế này, thì việc quân không cần tôi, phải thành công trong sự nghiệp mà sẵn sàng nuôi tôi, để tôi tự do sống cuộc đời tôi thích, mà không cần phải bận tâm đến tiền là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng, vì sao với một người có tất cả mọi thứ như quân, lại vội vàng muốn lấy một đứa trẻ mồ côi như tôi, thì lại là một điều mà không ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net